Chương 704, giải dược, nói đến chỗ này, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, kỳ thật, muốn trở thành người được chọn kế thừa thiên cương ngũ lôi dẫn, vậy cũng cần điều kiện nhất. Định, tỉ như thuở nhỏ sử dụng bí dược cải thiện huyết mạch, tu luyện thái tước quyết do lão tổ tông chính tay cải thiện. Người có điều kiện như vậy, đó là đỉnh lô, mà kim gia chúng ta. Mỗi một thời đại sẽ có mấy đỉnh lô như vậy, nếu là trùng hợp, có người ngoài đến Kim Gia Ta cầu Pháp, tu luyện thiên cương mũ lôi dẫn, như vậy các nàng có thể kết. Thành đạo lữ với người này, cuối cùng sử dụng bí pháp, thừa dịp người ngoài này tu hành tẩu hỏa nhập ma, đoạt lấy truyền thừa của thiên cương mũ lôi. Nhưng nếu là người trong nhà tu luyện thiên cương mũ lôi dẫn như vậy các nàng sẽ là giải dược cho khuyết điểm của thiên cương ngũ lôi dẫn giải dược nghe được lời này phương nguyên nhất thời cảm thấy bản thân lãng tai rồi người làm sao có thể trở thành giải dược giải dược này lại làm sao có thể giải quyết vấn đề vốn đã tồn tại trong công pháp tiên tử lưu thanh lưu ý biểu tình của phương nguyên nhạy giọng nói người không nghĩ tới phương pháp này Nói rõ người là đứa nhỏ tốt Rồi sau đó Nàng nhẹ nhàng chuyển động Nói phương pháp này rất Đơn giản Nếu một đạo lôi linh cuối cùng xảy ra vấn đề Sẽ tổn hại đạo nguyên tự thân Vậy không cần tiếp tục tu luyện trên người mình Để người khác làm đỉnh lô Ở trong cơ thể người khác Nuôi dưỡng thần hồn Thần linh cuối cùng đại thành Cũng là lúc bắt lấy hồn phách Hóa thành đạo lôi linh thứ 5 của mình Sau đó thì có thể thành công kết thành tử lôi đan cho bản Thân, cạch Phương Nguyên ngẩn đầu thật mạnh Chuyện này có gì bất đồng với việc đoạt căn cơ của người khác Tiên tử lưu thanh gật đầu Vốn là không có gì bất đồng Phương, Nguyên nghe xong lời này Nhất thời nghẹn họng, Trái lại cũng không có gì để nói Kim lão thái quân Thật sự là có bản lĩnh Phương pháp nàng nghĩ ra thật có thể giải quyết vấn đề trong lôi pháp, nhưng loại phương pháp giải quyết này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của mình. Ta cũng là sau khi gặp cô cô mới biết được chúng ta còn có tác dụng này. Một thế hệ đình lô của Kim Gia Hẳn là bảy nữ tử có ta và Sương Nhi muội muội Trong bảy người này, thái tức quyết là ta tu luyện tốt nhất. đan dược lão tổn tông phân phó ta cũng từng nếm, không hề ít. nói vậy vô luận là đỉnh lô hay là giải dược, ta đều là người được chọn tốt nhất. tại thời điểm này, kim hàn tuyết chậm rãi bước đi, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nhưng lại kiên định gì. thương, trong đôi mắt giống như mang theo kiên quyết đã trải qua vạn kiếp. ngươi từng hỏi ta có thể trả vật kim ra nợ ngươi cho ngươi hay không? sau khi trầm mặc một lúc lâu. Nàng nhẹ giọng mờ Miệng ta có thể trả lại cho ngươi Đường đường là kim gia thiên lai thành Vậy mà có thể làm ra chuyện này Bên ngoài bí cảnh Cả đám các đại tiên môn đều trầm trồ Ánh mắt nhìn về Phía kim gia cũng đều thay đổi Ánh mắt lúc trước của bọn họ nhìn kim gia Mang theo ý định trước tiên hủy diệt thanh danh của kim gia Sau mới có thể thuận lý thành trương gây sự Nhưng hiện giờ lại ngây ngốc phát hiện, thì ra cũng không cần bản thân tự ra tay hủy thanh danh của các nàng. Các nàng vốn đã làm những chuyện bị cấm đoán. Vô luận là âm mưu gạt đạo nguyên của người khác hay là ở trong thân thể người khác nuôi thần linh, thành tựu tu vi tự thân. Đây đều là một loại tà pháp đáng khinh, còn là một tội ác đầy trời. Kim ra vậy mà phạm cả hai. Tội! ấy thế nhưng thanh danh của Kim Gia trăm ngàn năm qua lại tốt như vậy. Ai có thể nghĩ đến các nàng lại có thủ đoạn ác độc như thế. Khó trách Kim Gia vẫn luôn không có người nối. Nghiệp, thế sau không bằng thế hệ trước. Không tu phúc duyên như thế. Làm sao có thể dài lâu. Ai còn nhớ đạo lữ năm đó của Kim Lão Thái Quân là ai không. Trong lúc nhất. Thời, bên ngoài bí cảnh trực tiếp rối loạn. Vô số ý nghi ngờ vô căn cứ nổi dậy, kim ra từ trên xuống dưới, từ chủ nhân đến nô bộc, lúc này đều xanh mặt. Đối với nguyên rùa của người khác, thậm chí là phỏng đoán cực kỳ bất kính dành cho kim lão Thái Quân, bọn họ đều nghe thấy rõ ràng, nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất thời cũng không thể phản bác, một là do nhiều người chung quanh đang chìm trong cơn tức giận. Bọn họ nếu ở thời điểm này bác bỏ, chỉ khiến thế cục hiện giờ càng thêm náo loạn, không thể vãn hồi.